Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 4 Bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên ba ngày sau Tại Hà Nội Dung đều thóc trên chiếc xe máy điện Đi ngang qua phố Cát Linh Thóc ôm eo mẹ Đầu quay tới quay lùi lách trách hỏi Sao mẹ đi chậm gì gì vậy Nhanh nhanh đến điểm hẹn với bác Phương đi Con muốn được ăn kem Được rồi được rồi mẹ đi nhanh đây Dung trả lời cho có lễ ánh mắt không ngừng tìm kiếm các con ngõ nhỏ hai bên đường. Lúc này thóc mới nhận ra điểm khác thường, tò mò hỏi, mẹ tìm gì vậy? Trước khi nhà mình chuyển vào Sài Gòn, mẹ và bà ngoại từng ở trọ ở đây, mẹ nhớ mang máng nhà trọ nằm trong một con ngõ ngoằn ngoèo nhỏ hẹp. Dùng giải thích cho con trai, ánh mắt lơ đãng nhìn đến một chiếc ô tô màu đen sang trọng, chắn ngay trước đầu một hẻm nhỏ tối đen. Mẹ muốn về thăm nhà trọ cũ à? Cũng không phải muốn về thăm gì hết, Tiện đường thì đi ngang qua đây Tự dưng mẹ nhớ ra địa chỉ này thôi Dung cười xòa Tự dưng thấy bản thân thật ngớ ngẩn Cô bị tai nạn mất trí nhớ Sau khi ra viện là chuyển vào Sài Gòn luôn Ký ức trong đầu cô Chỉ là vài giờ ngắn ngủi ở phòng trò cũ Cảm xúc lều luyến khác thường Dành cho nơi này thật xa lạ Và khó hiểu Câu hỏi của con trai làm cô lấy lại tinh thần Bàn tay chuyển động tăng tốc độ xe Được rồi, cục cưng Mẹ tăng tốc đây Bám chặt vào nhá Thóc gửi khanh khách ôm chặt lấy mẹ Tên ở nhà của nó là Thóc Nhưng nó vẫn thích mẹ Dung gọi nó là Cục Cưng Mẹ con Dung chạy xe đạp điện Phóng ngang qua chiếc ô tô màu đen Cùng lúc cửa kính ngay vị trí ghế lái đột ngột hạ xuống Bên trong vọng ra giọng điệu cáu kỉnh phiền chán Em làm cái gì vậy? Một cô gái mặc chiếc đầm hồng màu nhạt Bị đẩy mạnh trở về ghế phụ Gương mặt cô phụng Phịu Giọng nói đầy mất hứng Không phải chỉ là hôn vào má thôi sao? Ở bên kia, bạn bè vẫn chào hỏi như vậy. Đây là Việt Nam, anh không phải là bạn bè của em. Giọng đàn ông lạnh lùng, có chút khắc nghiệt. Cơn gió nóng từ mặt đường phả vào trong xe, nhanh chóng bị hơi lạnh điều hòa, đánh tan tác, nhưng lại làm lông mày người đàn ông thoáng giãn ra. Đừng tưởng em không biết nguyên nhân, anh mở cửa kính xe là gì? Anh ghét bỏ mùi nước hoa của em, phải không? Người đàn ông im lặng gõ ngón tay lên tay lái xe ánh mắt anh ta vẫn phiêu rãng bên ngoài cửa kính không chút bố thí ánh mắt nào cho cô gái cô gái bặm môi phồng má là mặt xấu đến phút cuối cuối cùng biểu hiện đáng yêu suy sụp khi bị phớt lờ cô ta cắn nhẹ môi hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu thỏ thẻ em xin lỗi em không nên tự tiện thơm anh bầu không khí tiếp tục tĩnh lặng làm mặt cô gái trắng nhợt vì thẹn. giọng cô ta hơi sỗng nước Anh trai, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa. Người đàn ông quay đầu nhìn cô gái, giọng nói vơi bớt lạnh lùng và uy nghiêm. Anh không giận, cài dây vào đi. Cô gái lặng lẽ cài đai an toàn, ánh mắt vùng trộm liếc về hẻm nhỏ tối đen bên cạnh xe ô tô. Tìa ghét bỏ cháy hừng hực trong mắt cô gái, được che đậy khéo léo khi ngẩng đầu cười với người đàn ông. Anh, em muốn đi ăn lẩu. Ăn lẩu, giữa trời nóng thế này á? ngồi điều hòa ăn lẩu là tâm nguyện giúp em vượt qua quãng thời gian bội thực với đồ ăn tây đấy để em gọi điện cho bố mẹ ở địa điểm ăn cơm nhé. Cô gái lục lọi tìm điện thoại trong túi sách, ánh mắt lén lút quan sát người đàn ông. Lô mày cô ta cau lại khó chịu khi thấy người đàn ông luyến tiếc nhìn hẻm nhỏ, rồi nhấn chân ga lái xe rời đi. Cô ta muốn chất vấn người đàn ông, anh cố chấp mê muội đến bao giờ? Chỉ cần đi qua con đường này dù đang chở bất kỳ ai trên xe, cũng dừng lại đầu hẻm và tham luyến nhìn vào con ngõ tối đen. Đã 9 năm trôi qua, ánh sáng trong mắt người đàn ông dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành sự cố chấp ngô xuẩn. Việc luôn vô thức dừng xe ô tô như một thói quen trên con đường quen thuộc khiến cô ta bực bội và bất mãn. Cô gái không tin thứ đợi chờ vô vọng này sẽ đợi được câu trả lời. Nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của người đàn ông, Cô ta chỉ có thể giả bộ không biết Dùng bộ mặt tươi cười nũng nhịu của em gái Để kéo anh trai về quỹ đạo bình thường Để đánh lạc hướng sự chú ý của người đàn ông Xe ô tô nhanh chóng biến mất Khỏi con phố Cát Linh Cùng một ngày Trước khi Dung đưa con trai đi chơi với Phương Cô đến công ty Nơi làm việc sắp tới của mình để gặp quản lý Khi ở Sài Gòn Dung làm cắt mẫu và thợ may Ở nhà may dành cho khách tây Và các khách hàng nhiều tiền Bà chủ rất tốt với Dung, thường cho cô ứng lương sớm, giới thiệu một số đơn vị có nhu cầu cắt dập tại nhà để cô có thêm thu nhập trả nợ. Sau khi Dung trả nợ xong, bà chủ ngỏ lời muốn cô ra Hà Nội làm cắt mẫu dập tại công ty may của em họ. Bà chủ nói công ty mới mở, cần thợ cắt dập mẫu tay nghề tốt, có khả năng đào tạo các cắt mẫu dập mới và Dung là người đáng tin cậy và đủ năng lực. Với sự giúp đỡ lâu nay của bà chủ, Cùng công việc với mức lương cao Dung lập tức đồng ý Bà Tuế phản đối đầu tiên Tay nghề của con tốt Thì làm ở đâu mà chẳng được Mẹ tin ở Sài Gòn Có rất nhiều công ty có mức lương tương đương Nhưng ở Sài Gòn Chỉ có một bà chủ Là sẵn sàng cho con ứng tiền lương liền mấy tháng Cũng chỉ có một bà chủ hào phóng Tìm việc thêm cho nhân viên kiếm thêm thu nhập Và cũng chỉ có duy nhất một bà chủ Chịu nhả ra nhân viên Có tay nghề tốt cho nơi khác Chữ ân không dễ trà Đạo lý này bà tuế vẫn hiểu Bà véo nhẹ tay Dung cưng chiều nói Có cái cầm hách lên tới trời kìa Bà chủ tốt bụng đâu không thấy Mẹ chỉ thấy một cô thợ cắt may kiêu ngạo sắp nổ mũi Vì tự tăng bốc chính mình thôi Dưới sự ủng hộ của gia đình Dung ngộp hồ sơ xin việc Vào công ty trách nhiệm hữu hạn ái Dung Hôm nay là ngày quản lý hẹn gặp mặt Để trao đổi trực tiếp công việc Quản lý là một bác trai trung niên Với cái đầu hói bóng loáng tên Tùng Theo lời giới thiệu thân thiện của bác Tùng Dung biết nhân viên trong công ty Phần lớn là họ hàng người thân của giám đốc Bà chủ nhà may ở Sài Gòn Giới thiệu Dung về đây làm là chị họ giám đốc Bác Tùng là bác họ giám đốc Kế toán mới là em gái giám đốc Các nhân viên trong kho Và các dây chuyển Cũng là họ hàng xa gần của giám đốc chung quy Một người làm quan cả họ được nhờ Công việc trong công ty không thiếu Chỉ cần chăm chỉ thì ai cũng có mức lương ổn định. Dùng nghe quản lý mới liến thoáng kể về các mối quan hệ dày mờ dễ má trong công ty mà ong hết cả đầu. Đến khi nụ cười lịch thiệp của cô sắp méo lệch quay hàm, thì bác Tùng mới vui vẻ phất tay thả người. Được rồi, ngày mai bắt đầu làm việc. Giờ cháu về đi, bác còn phải xuống dưới sưởng ở Thạch Thất. Dạ, vậy cháu xin phép về, sáng mai cháu vào làm ạ. Dùng cười vui vẻ, cô tin tưởng quản lý thân thiện dễ gần thế này, Chắc chắn môi trường làm việc cũng vô cùng hòa đồng. Dung đi thẳng tới phòng bảo vệ chân thành nói Cháu xong việc rồi, cảm ơn chú đã trông con trai giúp cháu. Thông đang ngồi lép đép nói chuyện với chú bảo vệ, vừa thấy mẹ liền sáng mắt, nhảy chân sáo chạy đến bên Dung. Trước khi gặp quản lý, Dung đã gửi thóc ở phòng bảo vệ. Dù sao đi nhận việc mà mang theo con trai sẽ để lại ấn tượng không hay. May mắn bảo vệ là một chú lớn tuổi dễ tính, hiền hòa vui vẻ trông thóc giúp cô. Thóc ngồi lên yên sau xe máy điện của mẹ, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt bảo vệ. Dung lái xe đạp điện chạy ra cổng công ty, do một cánh cửa khép hờ nên cô không thấy được bóng người chạy vọt vào trong cổng. Xe phanh kịp thời nhưng làm hai mẹ con ngã ra sân, bảo vệ vội vàng chạy ra nâng người đã gây ra tai nạn, hốt hoảng hỏi, khiết nhã, cháu có sao không? Người lao vào đầu xe máy điện của Dung là một cô bé cao tới vai Dung. Một bên tóc tết bím của cô bé sổ tung ra Che khuất nửa gương mặt Nửa gương mặt lộ ra nét thanh thoát xinh xắn Đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn đen nhánh như bầu trời đêm Dung nâng thóc dậy Rồi vươn tay kiểm tra người cô bé Cháu không sao chứ Có đau ở đâu không Cô xin lỗi Sẽ có đâm vào đâu trên người cháu không Đây là Dung sững sở Nhìn vết bầm tím trên cánh tay cô bé Bảo vệ chỉ đỡ cô bé dậy rồi buông tay Chỉ có Dung lo lắng Vén quần áo cô bé kiểm tra Động tác tự nhiên của Dung Làm cô bé luống cuống lùi ra sau Kéo vội tay áo xuống Cháu không sao Vết bẩm tím biến mất sau làn áo trắng đồng phục Dung bất giác bước tới một bước chân thành nói Có phải lúc cháu ngã Bị va quệt tay xuống đất đúng không Cho cô xem được không Nếu chảy máu thì cần phải sát trùng vết thương đấy Chảy máu cái gì Ai bị thương chứ Cô bé gắt lên Cơ thể hơi lung lay nắm gương mặt sau mái tóc lộ ra nhiều hơn Dung vô tình chạm tới đáy mắt cô bé cô khựng người vài giây cảm giác thấy ngột ngạt khó thở đôi mắt đen quá tĩnh lặng khiến cô sờn gai ốc đầy hai cánh tay nhưng tay cháu cô nhiều chuyện quá tránh ra cô bé đột ngột đẩy mạnh vào người Dung rồi chạy vọt vào trong công ty Dung sợm đuổi theo thì bị bảo vệ ngăn cản vết thương đấy không phải do xe đạp điện đâm đâu Dung ngơ ngác nhìn bảo vệ, tròn mắt không hiểu. Bảo vệ lắc đầu cảm thắn. Con bé 12 tuổi, dậy thì sớm nên cũng nổi loạn sớm. Thường gây gổ với bạn học, thường xuyên tím chân tím tay. Vết thương mà cháu nhìn thấy, có lẽ là mới đánh nhau đấy, không liên quan đến cháu đâu. Lồng ngực Dung đột nhiên thấy nghẹn ngào khó thở. Tâm lý cô không chút thoải mái, khi biết vết thương trên tay cô bé không phải do cô gây ra. Bảo vệ dựng xe máy điện lên, nhỏ giọng nhắc nhở. Đấy là con của giám đốc Con bé hơi trái tính trái nết Cũng chả phải đứa trẻ xấu. Nhưng cháu muốn làm việc ở đây lâu dài Thì tốt nhất đừng trêu chọc nó nhé Bảo vệ nói xong rồi tự trột dạ Ánh mắt dừng trên gương mặt đẹp trai của thóc Không hối hận vì buộc miệng tốt bụng nhắc nhở Dung Có lẽ cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cậu bé đẹp trai này Chút ít lầm tốt của bảo vệ bị khơi gợi, Không muốn bị Dung vô cớ mất việc Vì bị động chạm đến con cháu trong công ty Dung cảm ơn bác bảo vệ rồi rời đi với thóc. Không hề biết ở màu góc khuất của công ty. Có một đôi mắt hai mí híp lại, nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đầy nghiền ngẫm. Hai tháng sau, 9 giờ tối tại công ty trách nhiệm hữu hạn ái Dung. Toàn bộ phòng cắt mẫu chăm chỉ tăng ca. Đột nhiên điện thoại của Dung gieo vang. Cô đặt chiếc váy trên tay xuống bàn. nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Hạ thấp giọng thật nhỏ rồi nói Mẹ! Con vẫn chưa xong việc. Mẹ và thóc cứ ngủ trước đi ạ Đừng đợi con Giọng nói đầy lo lắng Đau lòng của bà Tuế gấp gáp cắt ngang Thóc sốt cao lên cơn co giật Mẹ và thằng bé đang ở trong bệnh viện Bà Tuế đọc tên bệnh viện rồi cốp máy Vì có tiếng bác sĩ gọi người nhà Dung run tay vì hoảng, Đứng bật dậy khiến chiếc bàn bị sô đầy Chân gỗ mải xuống sàn nhà Tiếng rít chói tay Chị Thúy đồng nghiệp Một thợ cắt mẫu dập do Dung đào tạo Ngồi bên cạnh lo lắng hỏi Có chuyện gì sao vậy Dung sao mặt em tái mét thế này u thấp nhà em sốt cao co giật phải vào bệnh viện cơ địa của thằng bé từ nhỏ đã rất yếu ớt chỉ cần sốt nhẹ cũng lên cơn co giật nhưng đến năm 6 tuổi gần như chấm dứt các cơn co giật rồi cơ mà tại sao hôm nay lại co giật lại chứ dùng luống cuống một tay gom đồ vào túi sách một tay bấm điện thoại tiếng tít tít kéo dài bên tai làm cô sốt ruột tay gom thu dọn đồ đạc cũng hấp tấp hơn sao bác Tùng không nghe máy vậy Bác Tùng là quản lý, phụ trách mọi vấn đề phát sinh trong công ty. Công nhân viên xin nghỉ, phải đều thông qua bác. Bây giờ 9 giờ tối hơn rồi, không biết bác ấy còn ở trong công ty hay không? Em cứ thử chạy qua phòng quản lý xem, nếu không có thì để ngày mai xin phép bù. Chị Thúy nhanh nhỏ đứng dậy, cắt đồ vào túi giúp dung. Vài đồng nghiệp trong phòng, cũng dừng công việc trên tay. Mỗi người một lời chấn an giúp dung, không cần vội vàng. Thông đã vào đến bệnh viện, có bác sĩ chữa bệnh rồi. Dung tắt điện thoại, khẩn khoản nhìn đồng nghiệp và nói Em phải chạy vào bệnh viện, xem thóc thế nào Thằng bé ổn định là em lập tức quay về đây ngay Về cái gì mà về, cứ ở lại bệnh viện mà trông con đi Công việc cũng xong 3 phần rồi, chỗ còn lại để bọn chị tự lo Chị Thúy nói lớn, do yêu cầu của khách hàng đột ngột Nên đợt hàng phải tháo ra, sửa và may gấp trong đêm Để sáng hôm sau chuyển xuống dây chuyển dưới thạch thất Vậy nên cả công ty đã tan làm Chỉ còn mỗi phòng dập là sáng đèn Toàn bộ thợ cắt máu ở lại tăng ca Hùng hục xử lý hàng lỗi Thỉnh lình Một tiếng khịt mũi khó chịu Bẻ gãy sự thân thiện hòa đồng Ai biết ốm thật hay ốm giả Động tăng kéo khóa ba lô của dung khượng lại Cô quay đầu sang trái Nhìn chầm chằm gương mặt nhọn hoắt của An Một thợ cắt mẫu dập khác An hơi trột giả trước mọi ánh mắt xăm roi Cô ta mím môi rồi hất đầu lên và nói Các chị nhìn em làm gì hả? Bộ em nói sai à? Rõ ràng cả phòng phải tăng ca vì lỗi sai của chị Dung. Công việc còn bộn bề, chị ta lại trốn việc. Đợt hàng mới là do Dung phụ trách, cắt mẫu dập theo thiết kế ý tưởng của khách hàng, thay đổi thiết kế vào phút cuối là từ phía khách. Là khách quen nên công ty luôn có yêu đãi, thỏa mãn yêu cầu đột xuất của khách hàng. Vậy nên, Dung mới là nguyên nhân khiến đơn hàng phải sửa gấp là vô khống. Lời nói châm biến của an, Đổi lấy ánh mắt thiếu thiện cảm của đồng nghiệp Mặt cô ta đỏ bừng Dung lạnh lùng nhìn thẳng vào An Nét đằm thắm của đôi mắt lá răm Trở nên sắc bén Khi nhìn chầm chầm vào một người Đến khi An nuốt nước bọt Môi mấp máy như muốn nói lời khó nghe Thì Dung lãnh đảm quay đầu Xách ba lô và gật đầu với các đồng nghiệp Em đi đây Các chị giúp em nhé Dung và An vào làm cùng thời điểm Dung được họ hàng của giám đốc giới thiệu vào công ty An là tự nộp hồ sơ ứng tuyển Công việc cắt mẫu dập giống nhau Nhưng Dung không cần thử việc 3 tháng Và cô vô tình bị lộ mức lương cao hơn mức lương thử việc của An Điều này khiến tình cảm đồng nghiệp sứt mẻ Dung trở thành nơi bị ghen tị Xăm soi và phán xét Từ chính đồng nghiệp của mình Dung không thích cách sống của An Càng không hận tâm thái độ đố kỵ công khai của cô ta Ngày thường đã chẳng trò chuyện Hiện tại nghe lời cạnh khóe Càng khiến Dung mất thiện cảm Các đồng nghiệp khác dối di đáp lời Dung Được, cứ để bọn chị xử lý Em nhớ chạy qua phòng quản lý nha Dung Biết là chuyện nhà khẩn cấp Nhưng cũng phải xin phép một tiếng Đỡ cho đám chim lợn đơm đặt Hoặc là mấy cái trò gắp lửa bỏ tay người Chị Thúy liếc nhìn an đầy ám chỉ Làm cô ta tức run người Đứng bật dậy muốn phản bác Phòng quản lý tùng Tối đen, không bóng người Làm Dung nôn nóng Cô say người, chạy lên phòng giám đốc ở tầng 2 Dung vào làm việc đúng thời điểm Giám đốc đưa gia đình đi du lịch Người phỏng vấn cô là bác Tùng Sau đó cô nghe mọi người bàn tán Giám đốc bận lo cho một chi nhánh Ở Thái Bình Bận rộn đến mức hiếm khi có mặt ở công ty Người giới thiệu Dung đến công ty làm Là chị họ xa của giám đốc Cô chưa từng trao đổi trực tiếp với giám đốc Mới chỉ nhìn thấy đôi ba lần Khi giám đốc đi ngang qua cửa phòng Cắt mẫu dập Mặc dù nóng ruột về thóc Nhưng Dung vẫn biết phải gõ cửa phòng trước khi vào. Chỉ là qua khe cửa của phòng giám đốc, cảnh tượng bên trong làm cô trợn tròn mắt, kinh ngạc đến quên cả gõ cửa. Ngồi sau bàn giám đốc là một người đàn ông với gương mặt chữ điền, lông mày kiếm sắc bén, hốc mắt sâu, mũi cao và to, môi đầy đạn với khóe miệng lạnh lùng nghiêm khắc, đang nhắm mắt ngồi thả lỏng, tựa trên chiếc ghế làm việc sau bàn. Ngay cả khi cô gái đứng bên cạnh, cúi đầu hôn trộm vào miệng cũng không làm anh ta tỉnh ngủ. Dung nhận ra cô gái đang hôn trộn giám đốc, đó là An Nhiên, kế toán trong công ty. Tỏ tí te nơi công sở, không phải là chuyện lạ, nhưng An Nhiên là em gái giám đốc, điều này cả công ty đều biết. Nghĩ đến hai chữ loạn luân, làm Dung dùng mình, gấp gáp xoay người rời đi. Động tăng đột ngột, làm chiếc ba lô sau lưng đập vào cửa. Tiếng va chạm làm Dung sợ hãi, bỏ chạy nhanh như thỏ, chỉ đứng lại. Tiếng quát nhỏ nhưng đủ uy nghiêm, làm Dung miễn cưỡng dừng chân. Cô không muốn mất công việc lương cao hiện tại. An Nhiên đi nhanh tới trước mặt Dung, cao có hỏi. Chị làm cái gì ở đây? Chị nhìn thấy gì rồi? Còn tôi sốt cao nhập viện, tôi muốn xin phép về sớm. Dung tự động bỏ qua câu hỏi thứ hai, kiên nhẫn bổ Dung thông tin. Tôi làm trong phòng cắt sập mẫu, tên Dung. tia sáng chán ghét lóe ghé lên trong mắt An Nhiên, khi nghe đến tên Dung. Sẽ không ai biết cô ta, luôn dị ứng với bất kỳ ai có tên Dung Cô ta liếc nhìn bầu trời đêm cao giọng chất vấn hình như tối nay cả phòng cắt mẫu dập đều tăng ca nhỉ xin nghỉ thì gặp bác Tùng mà báo cáo chị chạy lên phòng giám đốc làm gì hả phòng quản lý đã tắt đèn đóng cửa bác Tùng cũng đã tan làm rồi tôi không gọi điện thoại được cho bác ấy để báo cáo xin nghỉ Dung điều chỉnh biểu cảm và giọng nói ôn hòa hỏi An Nhiên cũng là một trong các quản lý trong công ty nhân tiện đây tôi xin phép em cho tôi tan làm sớm mong em phê duyệt lông mày mỏng của an nhiên trau lại bất mãn khi bị dung gọi là em nhưng cảm giác lâng lâng khi được dung tâng bốc lên vị trí làm quản lý làm cô ta dễ dãi gật đầu được rồi chị về sớm đi tôi sẽ báo lại chuyện này với bác tùng cảm ơn em dung gật đầu muốn xoay người nhưng mặt chuyển thành nhăn nhó cô giấu sự sốt ruột vào trong khi nhẫn gật đầu chào một người vừa đi ra khỏi phòng giám đốc, giám đốc rồi cô tự giác quay nhanh bỏ chạy thật nhanh, cô không muốn tốn thêm thời gian khách sáo chào hỏi nịnh bợ, an nhiên có là em gái hay là tình yêu của giám đốc thì làm xong phận sự cô cũng xin phép về sớm với quản lý. Có tiếng chân gấp gáp đuổi theo dung, cổ tay bị túm lấy, cơ thể bị thô bạo kéo ngược ra sau, xoay một vòng loạn choạng muốn ngã, lưng đập mạnh vào lan can trên hành lang tầng 2 cường đau bút ở sống lưng làm cô phát cáo quát lớn. Anh làm cái quái gì vậy hả? Cầu chất vấn nghẹn tại cổ hỏng Dung. Một cơ thể đàn ông cao to áp sát vào Dung, khiến cô phải tựa vào lan can, ngửa người cong ra sau. Một bên cổ tay như bị gọng kìm nung sắt kẹp chặt, tay còn lại hốt hoảng đẩy vào ngực người đàn ông, để vòng một không bị ép vào lòng của anh ta. Mặt cô trắng bệch vì tức, mắt quắc lên giận dữ lời quắc mắn bắn ra như pháo. Giám đốc, anh dở trò gì vậy? Buông tôi ra! Dung, Dung giật mình sừng sốt trước giọng trầm ấm hơi run rẩy của giám đốc. Tại sao tên của cô được phát ra thống khổ như vậy? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong hốc mắt sâu của giám đốc, cảm giác bực bội vô cớ dâng lên trong lòng. Đôi mắt đen của người này thật sâu thẳm và khổ sở, tìm cô nhói đau một cách kỳ lạ. Cô gắt lên. Để xô đi cảm xúc khác thường trong lòng Giám đốc, anh buông tôi ra Em gọi tôi là gì? Giám đốc Dùng bất giác trả lời theo phản xạ Lần nữa khẳng định bản thân không nhận nhầm người tia khác thường nơi đáy mắt Của người đàn ông Như một cơn lốc xoáy xoay tròn Khiến chồng mắt đen càng thêm thăm thẳm Heo dùng bị xiết chặt Cơ thể cô bị nhấc lên cao Trong cái ôm đầy đau đớn Cô sợ hãi la lên Bàn tay vung mạnh đấm vào ngực anh ta Giám đốc, anh bỏ tôi ra Mắt cô trợn trừng vì sốc Cô bị hôn Giám đốc hôn cô Một người đàn ông xa lạ hôn cô Dù người đàn ông này có đẹp trai Hơn tất cả những người đàn ông mà cô từng tiếp xúc Thì cũng xứng đáng Ẩn tát Do sốc nên dùng vô thức há miệng Chiếc lưỡi độc đoán của giám đốc Luồn thẳng vào miệng cô Cùng lúc lòng bàn tay của cô giáng mạnh vào mặt anh ta mặt giám đốc lần đỏ các ngón tay hùng dữ, môi dùng dớm máu vì bị cắn, tiếng đau nức nở vang lên khi cơ thể dung được buông lỏng. Cô đẩy mạnh giám đốc rồi nhảy lùi ra xa. Cô quắc mắt chừng giám đốc Nhến răng mắng người. Anh bị điên à? Giám đốc bước tới thì bị tiếng hét của dung cản lại. Anh dám đến gần là tôi tẩn anh đấy. Máu đỏ dớm trên môi càng làm nổi bật làn da trắng bạch vì giận của dung. Giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Như bấm nút tạm dừng Cơ thể giám đốc khựng lại Động tăng muốn ôm chặt lấy Dung chết sững Giám đốc gọi Dung Như không tin sự ra lạ Cảnh giác sẽ xuất hiện ở cô Dung phát bực vì giám đốc liên tục gọi tên cô Cô há miệng muốn nói Thì điện thoại kêu réo dắt Giọng bà Tuế vang lên thúc giục Con đâu rồi? Đã tới bệnh viện chưa? Thóc sốt cao, mơ màng khóc đòi mẹ đây này Con đến bệnh viện nhanh đi Dạ, con sắp tới rồi Dung nói rồi cúp máy điện thoại Nói liến thoắng với hai người đối diện Tôi là nhân viên ở phòng cắt mẫu dập tên Dung Hiện tại con tôi sốt cao phải nhập viện Tôi xin phép giám đốc cho tôi về sớm Nói xong Cô quay ngoắt người chạy đi Không quan tâm lời xin phép của mình có được phê duyệt không Cũng chẳng đoái hoài sắc mặt đen như đít nổi của giám đốc Càng không có tâm trí chất vấn Tại sao anh ta lại hôn cô Giám đốc xảy chân lớn Chân tay chắn trước mặt Dung Động tác nhanh và chuẩn khiến cô đâm thẳng vào lòng anh ta. Chán đập vào chiếc cầm vuông đầy nam tính. Mắt cô hoa lên, chán đau nhói. Hai lần đập chán cùng một vị trí, khiến cơn giận chạy vọt thẳng lên đỉnh đầu. tay cô siết chặt vùng lên đánh người, thì bị câu hỏi lạc đề của giám đốc làm trương hưởng. Em có con rồi. Con của em mấy tuổi hả? Con chị Dung năm nay học lớp 2. Giọng nói trói tai vang lên phía sau giám đốc, cướp câu trả lời của Dung. Lớp 2. Tại sao lại là lớp 2? Việt khó hiểu hỏi Anh biết quy định 6 tuổi học lớp 1 Vậy nên tin tức nghe được làm anh không tin tưởng An nhiên bước nhanh tới Ôm tay giám đốc Vừa nói vừa ra hiệu nháy mắt với Dung Anh Việt Con chị Dung đang sốt cao Trong bệnh viện ý Anh đừng hỏi gì nữa Để chị ấy về lo chuyện gia đình đi Cô ta hắt đầu ra lệnh với Dung Chị nhanh đi đi Dung nhìn thoáng qua an nhiên Ngạc nhiên vì cô ta biết thóc đang học lớp 2 do gia đình phải trả nợ món vay nặng lãi Nên thóc nghỉ học một năm Học muộn hơn các bạn khác một lớp Trên giấy tờ Thằng bé học lớp 2 Trong khi tuổi thật là 8 tuổi phải học lớp 3 dùng không giải thích về tuổi tác Hay lớp học của con trai Cô gật đầu với giám đốc và kế toán Đúng, con trai tôi đang học lớp 2 Xin lỗi, tôi đang rất gấp Tôi xin đi trước Rồi cô chạy đi thật nhanh Cứ như cô chậm trễ vài giây Là bị hai người này dây dưa phiền nhiễu Việt Tên của giám đốc, ngạt tay an nhiên, xài bước lớn đuổi theo Dung. Cháu đang nằm ở bệnh viện nào, để tôi lấy ô tô đưa em đi cho nhanh. Dung liếc mắt nhìn Việt, cô nghe hiểu giọng nói bình tĩnh của anh, không còn sấn sổ hay chất vấn như hai người có quan hệ hay quen biết gì đó. Cô cảnh giác lắc đầu, dứt khoát xua tay. Cảm ơn giám đốc, tôi tự đi được. Dung chạy xuống tầng 1, lao tới nơi gửi xe và phóng vút qua cổng công ty. Việt bị An Nhiên lôi kéo nên chậm một bước, anh cáu kỉnh hát tay cô ta, bực bội rồi nói, Em tự về đi. Việt ngồi lên xe và khởi động máy, cửa ô tô đóng chặt khiến An Nhiên không thể lên xe. Cô ta dậm chân tức tối, mắt híp lại thâm hiểm, nhìn ô tô lao ra khỏi công ty. Bảo vệ đứng một bên, khó giữ nhìn An Nhiên và chiếc ô tô lao vút đi. Một cái lườm sắc lẹm cáu kỉnh bắn tới cửa An Nhiên, làm bảo vệ dùng mình, chui tọt vào buồng bảo vệ. Em gái của giám đốc xinh đẹp sành điệu, nhưng luôn hách cầm lên trời, ánh mắt canh kiệu như kẻ bề trên mỗi khi nhìn bảo vệ. Lao công trong công ty, bảo vệ không muốn mất công việc vì vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy. Thái độ sợ dệt của bảo vệ càng kích thích tinh thần an nhiên, cô ta quay ngót người, dậm chất dầm dầm đi về phòng kế toán. Đứng bên bàn làm việc lớn nhất trong phòng kế toán, an nhiên lục tung giấy tờ trong tủ. Cuối cùng lôi sắp hồ sơ về công nhân viên trong công ty, mới thu thập vào tuần trước, gấp gấp là tìm cái tên quen thuộc. Đặng Thanh Dung, độc thân, con trai học lớp 2, an nhiên khịt mũi, xem thưởng khi xem tới các trang sau. Tưởng thế nào, đến cái bằng đại học cũng không có, kinh nghiệm á, nhiều ấy thì được cái tích sự gì. Ánh mắt ồ ám, nhìn chầm chầm nơi kha báo người thân trong gia đình. Ngón tay an nhiên vô thức vỏ tờ giấy thông tin cá nhân Trong đầu cô ta lật mở các lần phát lương cho công nhân viên Giả soát biểu hiện của Dung Có điểm khác thường nào hay không Là mình sơ xuất Biểu hiện của chị ta quá tầm thường Không có điểm nổi bật khiến mình mất cảnh giác Từng chữ xít qua kẽ răng an nhiên Chị ta đã lấy chồng có con rồi Còn trở về làm cái quái gì chứ Không được Mình không thể để anh Việt lún sâu vào thứ rác rưởi này An Nhiên lấy số điện thoại bấm số Nụ cười hiền dịu nở trên môi cô ta Khi điện thoại được kết nối Mẹ nuôi, con nhớ mẹ quá Đêm nay con về ngủ với mẹ được không ạ Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười chào đón Khiến đôi mắt sắc bén của An Nhiên lóe lên tia ẩm hiểm Trong khi đó, thời điểm ô tô của Việt rời ra khỏi công ty Thì đột ngột phanh gấp khi một bóng người lao tới Cơ thể Việt bắn về phía trước May mắn có đai an toàn giữ người anh lại thật an toàn Anh chưa kịp mở cửa xe Để kiểm tra tình huống đâm xe Thì cửa sau bị kéo mở Một bóng người nhỏ gầy Với hai bím tóc lúc lắc chui tọt vào Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên Bố ơi con tan học rồi Mình về nhà thôi Chiếc xe máy điện chở dung biến mất Sau ngã ba đường ở phía trước Làm việc nôn nóng Quét mắt nhìn con gái qua gương chiếu hậu Rồi đạp ga phóng nhanh đuổi theo Con có bị thương không Dạ không hả Lần sau không được lao ra chắn đầu xe ô tô Rất nguy hiểm nhớ chưa Dạ vâng ạ Mắt Việt nhìn chầm chầm phía trước Để tìm kiếm bóng dáng dung Dưới ánh đèn đường cao áp màu cam của buổi tối Hoàn toàn không nhận ra sắc mặt trắng bợt của con gái Nhiều rợi tóc sổ ra khỏi bím tóc Lặng lẽ che khuất phần lớn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé Đôi mắt hai mí của cô bé láo liên Nhìn ra cửa kính xe Cách đó không xa Nơi góc tường rẽ vào một con hẻm nhỏ, có ba bốn đứa trẻ trạc tuổi cô bé. Đồng phục học sinh tóc tai bổ xù luộm thuộm, có đứa giơ ngón tay giữa về phía ô tô của Việt. Ô tô rẽ phải khi đến ngã ba, biến mất khỏi tầm nhìn của đám nhóc. Việt đuổi theo sau xe dung với khoảng cách an toàn, tim anh đập thỉnh thịch, lồng ngực nóng gian bức bối, hơi thể nặng nề như con thú săn mồi đang kiên nhẫn ẩn nấp canh chừng khoảng cách. Khoảng cách đủ xa để anh giữ bình tĩnh. Anh sợ bóng người trước mặt anh chỉ là ảo ảnh. Anh càng sợ bản thân sẽ làm tổn thương ảo ảnh khi anh chạm tới bóng người phía trước. Việt dừng xe gần cổng bệnh viện, nhìn Dung phóng vào bãi gửi xe. Mắt anh híp lại đầy nguy hiểm. Không gian trong xe ngày càng cô đặc ngột ngạt. Bố ơi, sao lại tới bệnh viện vậy à? Hàng ghế rau vang lên giọng nói trong trẻo nỡ tính, giúp Việt lấy lại được một tia lý trí. Còn đợi bố ở trong xe nhé, bố có chuyện gấp cần làm trong bệnh viện. Nhận được lời đảm bảo của con gái Việc nhanh chóng đuổi theo Dung Tối muộn, bệnh nhân đi lại Trong bệnh viện rất ít Khiến khoảng cách giữa anh và Dung khá lớn Anh nhìn Dung tất tuổi Chạy đến khu nhà phía sau Bấm thang máy lên tầng 6 Vẻ mặt lo âu trên mặt cô Làm anh thấy nóng này bồn trồn và khó chịu Con của Dung chỉ là một đứa trẻ đang bị bệnh Nó không có lỗi Nhưng anh không kiểm soát được cảm xúc chán ghét Từ tận đáy lòng Chỉ cần nghĩ đến đứa bé đấy là con Dung và một người đàn ông khác là anh muốn giết người Việt giết chặt bàn tay đứng tránh bên ngoài cửa phòng nhìn xoáy vào Dung đang ôm một đứa bé trai yếu ớt trên giường bệnh Dung quay lưng ra cửa phòng không lưng ôm nựng con trai sợi dây chuyển nước dung dung theo tiếng thú thít của đứa bé biểu cảm trên mặt Việt ngày càng lạnh lùng khi quan sát gia đình ba người ấm áp anh xăm soi bất cứ người đàn ông nào có mặt trong phòng Chỉ cần có người biểu hiện ra thái độ Người một nhà với gia đình Dung Là ngọn lửa trong lòng anh cháy hừng hực Ngay cả bác sĩ tuổi trung niên Đi tuần phòng theo lịch Cũng bất giác thấy lạnh sống lưng Một cách kỳ lạ Mọi tập trung chú ý của Dung Đều chuyên tâm vào thóc Không nhớ đến chút nào chuyện khác thường xảy ra ở công ty Ánh mắt hụm trộm của Việt cháy bỏng đến mấy Cũng không giấu được tỉnh mẹ con Dung an tâm hơn trước các lời giải thích của bác sĩ Việc thấp sốt cao lên cơn co giật là do cơ địa Không nguy hiểm đến tính mạng Sẽ không tái phát Dung vỗ về thấp ngủ say Rồi nói với bà Tuế Mẹ về nhà ngủ đi Đêm nay con ở đây Ừ, sáng mai 6 giờ mẹ vào Không cần đâu mẹ Bác sĩ nói thấp chuyển xong hai chai nước Đêm nay không sốt và mai Có thể ra viện luôn trong ngày Ngày mai con xin nghỉ làm để ở nhà với thấp Dung thở dài Đào mắt vòng quanh khắp bệnh viện ba chiếc giường gần cửa ra vào là hai bệnh nhân nằm trong một giường giường của thóc nằm trong cùng với tình trạng thiếu giường thì sớm muộn thóc cũng phải ghép giường với bệnh nhân khác bà tuế hiểu ý dung dặn dò con gái đôi ba câu nắn chân nắn tay cháu đầy yêu thương rồi rời đi hơn 10 giờ tối nhiều phòng bệnh đã tắt đèn hành lang yên tĩnh với hai hàng ghế ngồi đầy ấp người nhà của bệnh nhân đôi mắt u sầu mệt mỏi của bà tuế trợn to giấu chân chìm nơi đôi mắt hằn sâu đầy kinh hoàng Cuối hành lang là một người đàn ông cao lớn Tóc loà xòa Mặt chữ điền Biểu cảm lạnh lùng khó gần Đôi mắt đen sâu hắm của người đàn ông Nhìn xoáy vào bà Tuế Tim đập như trống rồn dập Bà Tuế quay mắt đầu nhìn vào trong phòng bệnh Hình ảnh dung chống khuỷu tay nằm cạnh thóc Cưng chiều vuốt tóc thẳng bé Làm bà thở vào nhẹ nhõm Bà Tuế hít vào thở ra vài lần Và cảm tưởng chân mình như đeo chỉ Từng bước đi thật khó nhọc. Khi khoảng cách giữa hai người bị rút gọn còn một mét, bà Tuế nghe thấy giọng nam trầm tĩnh vang lên. Cháu chào cô. Khi nói chuyện, Việt luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đã 9 năm, bà Tuế vĩnh viễn không quên được cây si kiên trì trồng trước cửa phòng trọ cũ dòng rã 3 năm. 9 năm có trăm nghìn sự thay đổi, chỉ có tia sáng cố chấp kiên cường trong đôi mắt đen của người đàn ông này là vĩnh viễn chẳng đổi thay. Lời nói dối tồn tại trong 9 năm Như một vỏ kén dày Bao bọc gia đình Dung bình yên suốt những năm qua Vỏ kén đứng trước nguy cơ Nứt vỡ Khiến bà Tuế là người chủ động Phá vỡ sự trầm mặc Cháu có thời gian không Cô có chuyện muốn nói với cháu Sừng hồ lịch sự Nhưng nồng nặc lạnh lẽo và xa lạ Việc nhìn về phía cửa phòng bệnh Làm bà Tuế nóng ruột Gần giọng nói Con trai của Dung sốt cao còn phải chuyển thêm một chai nước nữa để mẹ con nó ngủ đi. Lời nói ám chỉ rất rõ ràng. Việc Việt đừng quấy rầy Dung để cô được nghỉ ngơi. Việt cùng bà Tuế đến căng tin của bệnh viện. căng tin đã hết thức ăn, không còn nhân viên nào phía sau quẩy hàng. Viện chọn một bàn gần cửa ra vào. Bà Tuế chủ động hỏi Sao cháu biết con Dung nằm viện? Hôm nay cháu mới biết Dung là nhân viên trong công ty của cháu. Việt thấy phiền muộn trước ánh mắt châm chọc thiếu tin tưởng của bà Tuế. Anh vừa tự trách không sát sao công việc ở công ty, nên không biết chuyện Dung là nhân viên của mình, vừa hỏi thẳng Cháu muốn biết con trai Dung bao nhiêu tuổi. Thằng bé học lớp 2 Câu trả lời nước đôi của bà Tuế không thỏa mãn được Việt Nếu Dung sinh đứa bé, thì nó phải học lớp 3 chứ Bà Tuế ngẩn người vài giây rồi cười buồn Cháu nghĩ đứa bé đó là con của cháu à Việt mím môi gật đầu, bà Tuế ngừng cười gần giọng nói Cái thai trong bụng dung ở năm đó đã bị xảy vì tai nạn giao thông rồi. Không thể nào. Việt đứng bật dậy, làm chiếc ghế đổ dầm xuống sàn. Mẹ cháu không nói chuyện này với cháu à? Bà tuyết kinh ngạc vặn lại. Mẹ cháu cũng có mặt ở hiện trường. Cháu có thể hỏi bà ấy là thật hay giả? Việt như người mất hồn dựng ghế lên ngồi xuống, nhìn chằm chằm bà Tuế. tràn đầy đôi mắt đen sâu thẳm của anh là các tia sáng vỡ vụn. Tài anh đong đầy giọng nói điểm tĩnh của bà Tuế. Sau khi hai đứa chia tay, Dung bị tai nạn giao thông. Tình cờ lúc đó mẹ cháu đi ngang qua nên hỗ trợ cô đưa con bé vào bệnh viện. Dung bị xảy thai và mất trí nhớ. Tâm chí con bé lúc đó rất ủ uất, nên cô đưa nó vào Sài Gòn sống. Bà Tuế không thể đảm bảo cả đời Dung không gặp được. Nên bà đã diễn tập lời thoại này trong đầu suốt 9 năm nay. Thật giả lẫn lộn, lời nói dối càng lăn càng lớn. Khi bật thành tiếng đã thành thói quen Như một phản xạ có điều kiện Mất trí nhớ là chuyện gì việc không nhận ra giọng nói của anh Trở nên hoảng loạn run rẩy Bà Tuế thở dài Buồn bã giải thích tai nạn giao thông Làm Dung bị chấn thương sọ não Sau khi phẫu thuật Con bé mất trí nhớ Không nhớ bất kỳ điều gì về bản thân Và người xung quanh Ngay cả cô là mẹ ruột Con bé cũng không có ký ức Tim Việt thắt lại Thứ anh đau lòng không phải là những kỷ niệm giữa hai người bị xóa bỏ, mà là thân thể Dung đã phải chịu thương tổn lớn. Không ở bên Dung vào thời điểm cô gặp nguy hiểm, làm tim Việt như bị từng nhát dao sắc nhọn, chậm rãi cứ từng nhát, từng nhát, được bé kia mất trong lúc tai nạn đấy. Bà Tuế cố tình nhắc lại, như một cách ám thị vào tâm lý không ổn định lúc này của Việt. Bà không tin trên đời, tồn tại tình cảm vĩnh cửu sau 9 năm xa cách. Chúng cháu không chia tay Việt ngắt lên Mặt bà Tuế tối sầm Giọng lạnh nhạt hơn rất nhiều Không chia tay thì sao chứ Cũng đã qua 9 năm rồi Bây giờ Dung đã có con Cháu cũng lập gia đình mới rồi chứ nhỉ Hai đứa có gia đình riêng Có liên quan gì tới nhau nữa đâu Bây giờ Dung làm nhân viên Trong công ty của cháu Dù gặp lại cũng chỉ là cấp trên cấp dưới Chồng Dung là người thế nào Em ấy có hạnh phúc không Giọng Việt như bị nghiến qua hàm răng. Tại sao con trai ốm đến nhập viện mà bố thằng bé không vào bệnh viện chăm con? Đứa bé không có bố. Giọng bà Tuế đột ngột lạnh lẽo. Việt ngẩn người khó hiểu. Trong một lần đi làm về muộn, dung gặp cướp và bị cưỡng bức. Đứa bé không có bố. Việt chết dững trên ghế, hai vai gồng cứng, ngực phập phòng bức bối vì không thể thở. Tay hắn xiết chặt, gân xanh nổi lên mô bàn tay. Bà Tuế thu vào mắt phản ứng của hắn, lặng lẽ hít thật sâu để bình ổn giọng nói, trôn sâu sự trột dạ và sợ hãi. Bà Tuế nói, dùng mất toàn bộ ký ức của 21 năm sống trên đời. Sau khi gia đình cô chuyển đến nơi ở mới thì gặp kẻ xấu, con bé mang thai ngoài ý muốn, trở thành mẹ đơn thân. Con bé dùng rất nhiều thời gian mới ổn định được tâm lý tiếp tục sống. Việc này, bà Tuế hạ giọng đầy thành khẩn van lơn. Cháu có thể coi như Không quen biết con bé không Hai đứa hãy là cấp trên cấp dưới Là người xa lạ làm cùng công ty Sau các tai nạn liên tiếp xảy ra Sức khỏe và tâm lý của Dung rất kém Không chịu thêm được đả kích nào nữa đâu Cô xin cháu Đừng tiếp cận Dung Đừng nhắc đến chuyện xưa của hai đứa Được không Đáy mắt Việt xoay lên tia phản khá nguy hiểm Thân thể anh vồng cứng Còn thứ hung bạo trong cơ thể đang vùng vẫy Cắn đứt xiềng xích Vây quanh cơ thể Cứ như giây tiếp theo sẽ nhỏ tới Cắn đứt cổ bất kỳ ai chạm vào Báu vật trong tim anh Bà Tuế vô thức dùng mình sợ hãi Bà Tuế không nhớ sau đó Bản thân đã nói thêm điều gì Thứ duy nhất bà khắc sâu tận đáy lòng Là sự im liềm trước sông bão của Việt Bà cầu khẩn anh giả bộ Không quen con gái bà Bà van xin anh xóa sạch mọi dấu vết Liên quan giữa hai người Bà không đợi được câu trả lời bởi vì Việt đã thức giận bỏ đi trước. Anh không đáp ứng cũng chẳng từ chối. Anh bỏ đi vội vã, giống như nếu chậm một giây, anh sẽ mất kiểm soát giết người. Bà Tuế vừa tức giận vừa lo lắng. Rõ ràng gia đình bà không làm gì, hại ai, không sân si tham lam, không bon chen giành giật thứ không thuộc về mình. Tại sao hết đời này đến đời sau, gia đình Việt cứ mãi ám ảnh gia đình bà? Bà Tuế quay lại phòng bệnh của Thóc, đứng bên ngoài ngắm nhìn con gái và cháu ngoại. Đến khi Dung ôm thóc mệt mỏi thiếp đi, bà Tuế mới rời bệnh viện. Ở một góc hành lang tối đen, Việt bước ra, nhanh chân thay thế vị trí của bà Tuế. Anh tham lam ngóng nhìn bóng lưng nằm nghiêng của Dung. Phòng bệnh đã tắt hết đèn, tiếng khó khè khó thở của bệnh nhân là âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Thứ mùi gây mũi giúp Việt khẳng định không phải là mơ, các ảo tưởng trong giấc mơ Sẽ không biến mất kể cả khi anh tạm thời rời đi Chuông điện thoại réo rắt Kéo Việt khỏi luồng suy nghĩ âm u Vài bệnh nhân đang ngủ gục trên hành lang bệnh viện Cửa quậy khó chịu bởi âm thanh phá quấy Việt nghe điện thoại với lông mày nhíu chặt Giọng phụ nữ lo lắng vang vẳng vang lên trong điện thoại Con sắp về chưa? Khiết nhã có đi cùng con không? Câu hỏi như nhát búa tạ Đánh vào sự vô trách nhiệm của Việt Khiết nhã tan học xong là đi cùng với con Giọng phụ nữ nhắc nhở vài câu Về việc về sớm nghỉ ngơi rồi cúp điện thoại Việt vội vã chạy ra ô tô Phát hiện con gái đã nằm co quắp Trên hàng ghế sau ngủ ngon lành Anh điều chỉnh điều hòa Đắp áo khoác lên cơ thể nhỏ gầy Hạ giọng nói Bố xin lỗi Cơ thể cô bé khẽ cửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào cổ áo khoác Như bị làm phiền bởi tiếng ổn Việt hôn tóc con gái rồi quay về ghế lái Phóng xe thật nhanh về nhà Ngôi nhà khang trang 7 tầng trên đường Nguyễn Khang Vẫn sáng đèn ngoài dự đoán của anh Anh bế khiết nhã vào nhà Chân khựng lại Khi nghe thấy hai giọng cười khen khách vọng ra Môi trường làm việc trong công ty đấy tốt lắm ạ Con rất vui vì được hỗ trợ công việc cho anh Việt Là giọng nữ trẻ trung Mang theo nỗ nỉu ngọt ngào Anh Việt của con là kẻ tham công tiếc việc, Không có ai nhắc nhở nghỉ ngơi Là lao đầu lao làm việc như điên ý May mắn bây giờ có con ở bên cạnh Mẹ cũng đỡ lo phần nào là giọng nữ trung niên, pha trộn giữa nghiêm khắc và tin tưởng. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Việc thúc anh Việt nghỉ ngơi thơ giãn phù hợp cứ sao cho con. Sức khỏe của anh Việt luôn là ưu tiên hàng đầu của con. Mỗi tối giọng nữ trẻ trung hạ xuống u buồn. Con ở bên cạnh anh Việt mọi lúc mọi nơi. Con sợ anh Việt ghét con. Ghét cái gì mà ghét? An nhiên của chúng ta xinh đẹp nết na, tai giỏi thế này. Yêu còn không hết đấy chứ. Thằng Việt dám bắt nạt con, mẹ cho nó biết tay. Thân hình cao lớn, dễ dàng ôm một cơ thể nhỏ bé của học sinh cấp 2. Thình lình xuất hiện ở cửa nhà, dẫm vụn tiếng cười khanh khách của hai người phụ nữ. Bà Bích trong bộ quần áo ngủ bằng lụa màu rượu mận, đứng ật dậy, non đà đi nhanh tới. Hai bố con đi chơi ở đâu mà về muộn vậy, coi con bé chơi mệt đến ngủ luôn kìa. Việt đào qua gương mặt được bảo dưỡng bằng các loại mỹ phẩm đắt tiền của mẹ hở hững dừng mặt lại ở nét cười thủy mị trên mặt An Nhiên cô ta đứng dậy, nhoèn cười nỗng nịu hôm nay em ngủ ở đây đấy đừng nói anh Việt không chào đón em nhé ai, dám không chào đón con hả bà Bích trừng mắt mới Việt cao giọng như ra lệnh sáng mai, hai đứa ăn sáng xong còn đưa An Nhiên đến công ty nhà mình ngay gần công ty đi lại thuận tiện hơn là để con bé về nhà bên kia sáng mai anh có việc phải đi tử sớm em tự đặt xe đi Mặt An Nhiên đỏ bừng vì nhục Việt nhìn về phía bà Bích Mẹ lên phòng với con một chút Con có chuyện muốn nói với mẹ còn cứ đưa khiết nhã về phòng ngủ đi Rồi xuống đây trò chuyện với mẹ và An Nhiên Con bé có phải là người ngoài đâu Con muốn nói chuyện riêng Việt rất khoát rời đi Không bận tâm đến sắc mặt đỏ bừng của An Nhiên Bà Bích đi tới Vút ve cánh tay cô ta Cười hiền chấn an Con cũng không phải không biết Cái tính gia trưởng khó ưa của nó Đừng để trong lòng nhé Dạ con biết anh Việt ngoài lạnh trong nóng Con biết anh Việt không có ghét bỏ con đâu Chiếc bối cao thẳng của An Nhiên Bị bà Bích túm lấy lắc nhẹ Anh Việt là thương con lắm đấy Đàn ông thành đạt luôn biết kiềm chế cảm xúc Khó biểu đạt tình cảm thôi Để mẹ lên xem nó có chuyện gì Con mệt thì về phòng ngủ trước đi nhé An Nhiên ôm lấy tay bà Bích Phụng phải nói Không con ở đây với mẹ cô Mẹ mà không nằm cạnh ấy, Làm sao mà con ngủ được Bà Bích cười giòn hài lòng khi An Nhiên ỉ lại Bà ta nhanh chóng lên trên tầng 2 Thở ơ nhìn Việt cẩn thận Đắp chăn cho cháu nổi Rồi phật ý lườm Việt Khi anh rời khỏi phòng con gái trầm giọng trách cứ Rõ ràng con biết tình cảm của An Nhiên Tại sao còn lạnh lùng đẩy con bé ra xa hả Con chỉ coi An Nhiên là em gái Làm sao mà nảy sinh tình cảm nam nữ được Việt phiền lòng vỏ tóc Giọng nói đầy chán nản Đây không phải là lần đầu tiên anh bị mẹ ruột chất vấn chuyện nực cười này. Đáng nhẽ hồi xưa mẹ không nhận An Nhiên là con gái nuôi thì có phải bây giờ hai đứa đã thành một đôi rồi hay không? Mẹ không nhận An Nhiên làm con nuôi bọn con là hai người xa lạ thì cũng không bao giờ phát sinh tình cảm giữa hai người không liên quan bởi vì con không có cảm xúc với An Nhiên nói dối. Giọng bà Bích gắt ngỏng hơn nếu con không có tình cảm thì tại sao suốt 9 năm nay Con luôn để con bé quanh quẩn trong sinh hoạt của mình hả? Bởi vì con coi cô ấy là em gái. Con, con... Bà Bích chỉ tay vào Việt, phát cáu trước sự gan lì của anh. Bà phất tay xuống thở hồng học vì bực. Thật vô lý mà. Việt thở hát ra, kiên nhẫn giải thích. Việc an nhiên trở thành một thành viên trong nhà là vì con từng gây tai nạn, khiến em ấy bị sẹo trên mặt và chân tay. Con phụ trách giúp em ấy làm phẫu thuật thẩm mỹ. Lại biết em ấy là học sinh nghèo vượt khó Nên đầu tư tiền đại học tiền du học Đơn giản vì em ấy là con gái nuôi của mẹ Gần đây con mới phát hiện Tình cảm sai trái của An Nhiên dành cho mình Nể mặt mẹ Con không thẳng thường nói lời khó nghe với em ấy Mẹ tốt nhất khuyên bảo An Nhiên Chấm dứt đoạn tình cảm này đi Nếu để con chủ động từ chối Thì đến cả quan hệ anh em nuôi Cũng không làm được đâu Việt Sao con có thể tàn nhẫn như vậy An Nhiên theo con suốt 9 năm Từ khi 17 tuổi Đến khi tốt nghiệp cấp 3 Đến khi học đại học rồi đi du học Đời người có mấy lần 9 năm hả con An nhiên dành cả thanh xuân để ở bên cạnh con Con không được phép bỏ lỡ hạnh phúc của con bé Con không yêu an nhiên Con không có nghĩa vụ Hay là trách nhiệm đến hạnh phúc của người khác Việc cáu kỉnh quá to Ở góc rẽ của cầu thang đi xuống tầng 1 Ánh đèn cầu thang mờ ảo Chiếu xuống bóng người cô đơn Không đủ ánh sáng Để soi rõ biểu cảm không cam lòng Và quát hận Viện không biết cuộc nói chuyện bị nghe lén Cơn tức giận vô cớ Gụ đổ và vào người khiến anh muộn phiền Cáu kinh chẳng kém gương mặt Đã tím đỏ như gan heo Vì tức của bà Bích Bà Bích thở phì phò Giọng nói trói tai xít lên chùa chát Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi Anh có biết không hả 3940 rồi đấy Anh không định lấy vợ để cháu nội cho tôi bế à Anh có phải làm tôi tức chết Anh mới vừa làm không hả Khiết nhã không phải cháu nội của mẹ à Mặt bà bích hết xanh lại trắng Bà ta lườm Việt Đánh mạnh vào người anh oán trách Khiết nhã là cháu gái Lớn lên cũng phải lấy chồng Làm con cháu nhà người ta Làm sao con bé hương khói tổ tiên được Anh đừng có cắt câu lấy chữ Xỉa sói tôi <cười> Con bé nghe được lại tưởng bà nội Trọng nam khinh nữ Không yêu thương cháu gái Cửa phòng ngủ của khít nhã gión rén Mở ra một phe nhỏ Bà Bích nhấm nhằng nói Anh lo liệu chuyện nhang khói tổ tiên đi Anh đừng để tôi chết xuống dưới kia Cũng không dám nhìn mặt ông bà nội của anh Tôi muốn được bé cháu trai Anh chỉ cần lấy vợ sinh cho tôi một thằng cháu nội Rồi anh thích bay nhảy thế nào thì tùy anh Bây giờ tôi còn khỏe Tôi còn trông cháu cho anh được Không phải mẹ từng tận mắt chứng kiến Cháu trai của mẹ chết ngay trước mặt mẹ à Anh nói cái gì? Vẻ mặt hùng hổ oán giận trên mặt bà Bích biến mất. Lông mày bà ta dựng ngược lên vì khó hiểu. Biểu cảm ngơ ngác của bà Bích đã kích thích Việt. Anh không kiểm soát được âm lượng gầm lớn chất vấn. 9 năm trước, Dung gặp tai nạn giao thông khiến em ấy bị sẩy thai. Mẹ tận mắt chứng kiến chuyện này. Tại sao mẹ không nói với con hả mẹ? Chữ Dung như chạm vào một công tắc khiến ký ức bị phủ bụi của bà Bích nô nức tràn về. Bà ta cuống lên hỏi. Tại sao con lại biết chuyện này? Câu hỏi của bà Bích làm việc vô cùng thất vọng Bà Bích trột dạ trước ánh mắt quán hận của con trai Liên tục nuốt khan khi lắp bắp giải thích Chuyện gì ghẻ hành hạ con riêng của chồng Đâu phải mỗi mình mẹ lo sợ Mẹ khát khe với đối tượng kết hôn của con Đều là về lo nghĩ cho cái nhà này Cái dùng bị xảy thai trong tai nạn giao thông là ý trời Dù sao hai đứa cũng đã chia tay rồi Việc mẹ tình cờ có mặt ở hiện trường Không phải chuyện gì to tát Cái gì mà không to tát Cái gì mà là ý trời Ý mẹ là đứa bé mất mạng Là xứng đáng hả Mắt Việt lệch đi vì cái tát từ bà Bích Bà ta chỉ tay thẳng vào mặt Việt Xít lên thẻ thế Đừng có vô tiếng ác cho mẹ Con Dung bị xe đâm là lỗi của mẹ à thai Nhi mới được mấy tuần tuổi chết đi Vì va đập mạnh là lỗi của mẹ à Con Dung bị chấn thương sọ não Rồi mất trí nhớ cũng là lỗi của mẹ à Có phải chỉ cần con Dung không xẻ sẽ... Có phải chỉ cần con Dung Xảy ra bất cứ chuyện gì Thì là lỗi của mẹ Phải không, phải không Bà Bích bật khóc Không ngừng đánh mạnh vào bắp tay Việt Cao giọng chỉ trích anh Độ bất hiếu Anh thật tàn nhẫn khi đối xử với tôi như vậy Tôi làm nên tội nỗi lỗi gì Mà anh đay nghiến tôi Bằng các lời nhẫn tâm như vậy hả Bà Bích vừa tủi thân khóc lóc Vừa loạn cào cào trong lòng Cách đây 9 năm Sau khi biết Dung xảy thai, bà Bích đã quay lại bệnh viện thêm hai lần. Bà ta biết chuyện Dung bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật. Biết cô mất trí nhớ, biết bà Tuệ lừa dối con gái để xóa hình ảnh của Việt khỏi cuộc sống của Dung. Nhưng việc bà tới làm rất phù hợp với mong ước của bà Bích. Vậy nên bà ta lặng lẽ phối hợp, cố tình canh chừng Việt mỗi khi anh phát điên chạy đi tìm kiếm Dung. Ngay cả việc thủ đoạn lấy cái chết để đe dọa Việt cũng được bà ta áp dụng nhuẩn nhiễn. Bà ta và bà Tuế ghét nhau, nhưng lại cùng quan điểm trong việc ngăn cản Dung thành đôi với Việt. Bà ta vẫn nhớ như in, ánh mắt tràn đầy chán ghét, căm hận của bà Tuế khi khẳng định quyết tâm. Tôi còn sống ngày nào, thì con Dung và thằng Việt vĩnh viễn không về chung một nhà. Tôi sẽ không để con gái của tôi làm người nhà với gia đình bà đâu. Sẽ không ai muốn con trai mình yêu đương kết hôn với con gái của kẻ thứ ba. Bà Bích sung sướng và kỳ vọng bà Tuế giữ lời thề đó đến khi xuống mổ. Sau 9 năm Việt moi móc chuyện xưa, xé mở ký ức xấu xí của bà Bích, khiến lòng bà ta dối ren sợ hãi. Bà ta ngầm quan sát biểu cảm của Việt, đánh bản tính trong lòng thật nhanh. Việt là mẫu đàn ông thành đạt trong sự nghiệp. Anh luôn tự chủ và bình tĩnh trong mọi sự cố bất ngờ. Chỉ riêng chuyện liên quan Dung là tính nóng này của anh khác thường, biểu hiện lúc này của Việt dù tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bà Bích tin tưởng chuyện Việt vô tình biết Dung bị tai nạn và xảy thai, chứ không phải vì anh đã gặp lại cô. Vững tin với suy đoán trong lòng, bà Bích méo máu, hạ giọng dỗ rành. Con Dung không phù hợp làm sâu nhà mình, càng không xứng đáng làm mẹ của khết nhã. Nó làm chết cháu nội của mẹ, lại bị mất trí nhớ. Khi đó mẹ nghĩ, hai đứa đã chấm dứt, nên mới không kể chuyện này với con. Mẹ... Ánh mắt khủng bố của Việt làm bà Bích run sợ, càng nói càng nhỏ, cuối cùng nghẹn lời dừng lại. Việt nhìn thẳng vào bà Bích, nhấn mạnh từng chữ. Cuộc đời của con, hôn nhân tương lai của con, không cần mẹ quản. Dứt lời, Việt quay ngoắt người đi về phía cầu thang. Anh sợ nếu chậm chế rời đi, bản thân sẽ không kiềm chế được, nói ra những lời khó nghe. Dù bất mãn, thất vọng và đau lòng, chung kỳ bà Bích cũng vẫn là mẹ anh. Con đi đâu?" Câu hỏi không có lời đáp, việc biến mất khỏi cầu thang xuống tầng 1. Anh không hề biết bản thân rời nhà chưa được 5 phút, cô con gái nhỏ của anh đã phải thay bố hứng chịu cơn giận của bà nội. Trong phòng ngủ có dơn tường và nội thất màu hồng đáng yêu, khi nhã mặc đồng phục học sinh, tóc xõa tung sau lưng, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt gấu váy xếp ly. Bà Bích chống hông, lớn giọng khiển trách, "Tại sao con trốn học piano?" Thầy giáo gọi điện thoại cho bà Thông báo là từ đầu tháng đến giờ Con đã nghỉ học 2 buổi Rốt cuộc con trốn học đi chơi đâu hả Ánh mắt khiết nhã chán ghét Dừng ở chiếc piano đặt ở gần cửa sổ Tiếng quát tháo hùng dữ và nặng nề Càng khiến đôi mắt hai mí của con bé Tràn ra nhiều tia rằn vặt Bồn trồn khác thường Con không chỉ trốn học Lại còn dám lừa gạt bố Việt Là mới tan học thêm Về để đi qua công ty của bố Con tưởng qua mặt được bố là thoát được khỏi ánh mắt của bà hả? Khiết nhã, ai dạy con cái thói dối trá lừa đảo người lớn hả? Tất cả các câu quát tháo đều chìm trong sự gian lì im lặng của Khiết nhã. Tóc cô bé rủ xuống, che toàn bộ gương mặt và một phần thân thể. Một bàn tay thon dài trắng nõn, đột ngột tròn qua vai Khiết nhã. Cơ thể cô bé căng thật căng khi nghe thấy giọng nói cưng chiều, ngọt ngào của an nhiên. Mẹ, mẹ đừng mắng Khiết nhã trốn học chưa chắc đã là lỗi của con bé đâu có khi tại thầy giáo dạy piano chưa tốt không khai thác và phát huy được năng khiếu của khét nhã đấy khét nhã liếc thấy một thân thể dần áp sát mình liền hoảng sợ dịch sang bên cạnh nhưng bàn tay đang ôm vai cô bé thỉnh lĩnh bóp thật chặt khét nhã đau sun người An Nhiên nghiêng đầu kể xuống đỉnh đầu khét nhã mỉm cười với bà Bích chuyện học piano của khét nhã giao cho con đi nếu thầy giáo dạy dở chúng ta cũng không nên cưỡng ép con bé làm mai một tài năng đi, để con tìm một lớp khác tốt hơn. Không, Kiệt Nhã vùng mạnh, thoát khỏi cánh tay chưởng qua vai của An Nhiên. Con bé vuốt tóc ngược ra sau, lộ ra gương mặt nhỏ gầy, ánh mắt đen thâm thẳm. Giọng cô bé đầy kiên định. Cấp 2 nhiều bài tập hơn cấp 1, cô giáo giao nhiều bài tập về nhà, con không có thời gian tập piano đâu, con không muốn đi học nữa. Không được, không học là không học thế nào? 7 năm học piano, con tính vứt đi đâu? Không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện học môn nghệ thuật cao cấp này đâu. Con tưởng đàn piano rẻ à? Còn nghĩ mỗi khóa học của con là ai cũng có tiền theo đuổi hả? Hai tay khết nhã giấu trong lớp váy đồng phục xiết lại. Bộ dạng im lặng của cô bé làm bà Bích hài lòng đánh thẳng vào điểm yếu của cô bé. Bố Việt đi làm vất vả cũng chỉ muốn cho con có một tương lai tốt đẹp. Con xem bản thân báo đáp tình thương của bố như thế nào đây. Bà Bích kể ra công lao của Việt đi làm vất vả kiếm tiền nuôi gia đình Từ ca ngợi chuyển thành trách cứ việc anh vứt con gái cho bà nội chăm sóc. Từ việc khiết nhã ốm đau đi viện, đến việc tìm hàng chục lớp học nâng cao để cô bé luôn giữ vững vị trí thứ nhất trong lớp đều là công lao của bà Bích. Những lời cảm giảm lặp đi lặp lại trong nhiều năm khiến tay khiết nhã tự động đóng kén. Cô bé biết các lời tiếp theo của bà Bích sẽ vẻ ngoặt theo hướng nào. Bà nội tức giận vì bố Việt không lấy vợ thì tìm bố lý luận đi. Bà nội cáo kỉnh vì bố Việt dẫm đạp tình cảm trong sáng của cô An Nhiên thì tìm bố mà dạy dỗ đi. Bà nội đau lòng vì bố Việt không tôn trọng mong mỏi có cháu trai để duy trì hương khói thì tìm bố Việt mà đòi hỏi đi. Tại sao lại chút xuống đầu nó? Vì nó chưa đủ tốt à? 6 năm đi học, luôn đứng nhất lớp theo mong muốn của bà nội. 6 năm đi học, học thêm nhiều đến mức thời gian ăn, chỉ có thể ăn vội ăn vàng đến mức bị viêm dạ dày. 6 năm đi học, Học thêm các môn năng khiếu nghệ thuật nhảm chán Để xứng đáng với thân phận con giám đốc Mấy công ty lớn như lời bà nội khoe khoang Là nó chưa làm tốt hay sao? Hay vì nó là trẻ con Nên nhiễm nhiên trở thành thùng rác Cho người lớn chút giận vô lý Nó vẫn luôn biết Sẽ chẳng có ai ôm lấy nó Thừa nhận những nỗ lực cố gắng Của một đứa trẻ như nó Nó đứng yên bên cạnh chiếc giường mềm mại Cam chịu nghe mọi lời oán hận Bất mãn của bà nội Chỉ đến khi có giọng nói ngọt như mía chen ngang, âm thanh thay thế chói tai mắng người mới tạm ngừng. Mẹ, mẹ đừng trách thiết nhã nữa. Cháu nó biết lỗi rồi, con bé sẽ không bao giờ trốn học nữa. Chuyện học piano để con giám sát, chuyện bài vở trên trường cũng để con hỗ trợ. Sắp tới con cắm rủi ở đây luôn đấy, mẹ đừng có chê con phiền nhiễu rồi đuổi con đi đấy nhá. Bà Bích dễ dàng bị an nhiên dẫn dắt đề tài. Hừ, đây là nhà của con, con muốn ở đến bao giờ thì ở. Mẹ xem ai dám đuổi con chứ Hai người lớn vui vẻ trò chuyện Về kế hoạch học tập của Khết Nhã Không một ai bận tâm đến mong muốn Và suy nghĩ của đứa trẻ Khết Nhã lặng lẽ nhìn ra cửa sổ Trời đêm tối đen Cảm giác cô độc, trơ trọi Giết lấy mọi cảm xúc của con bé Sự u ám tang thương Ngấm vào da thịt Trong khi đó Việt trở lại bệnh viện Đứng bên ngoài phòng bệnh rình trộm cả đêm 6 giờ sáng Anh rời đi sau khi xác định dung tỉnh dậy Và thóc đã hoàn toàn hạ sốt Anh đến công ty làm bảo vệ kinh ngạc Vì giám đốc đi làm sớm Việt vào thẳng phòng quản lý nhân sự Giấy tờ được anh lục tìm Chính là các bộ hồ sơ của công nhân viên Làm việc được nửa năm nay Hồ sơ tên Đặng Thanh Dung Bị anh đọc ngấu nghiến đến 10 lần Giản, chủ nhà may nơi Dung đã làm việc Trong nhiều năm Là cháu ruột bác Tùng Là chị họ xa của Việt Cô ta đã giới thiệu Dung đến công ty làm Khi công ty mới thành lập Bởi vì Dung cần 3 tháng để sắp xếp công việc và chuyển nơi ở, nên khi công ty hoạt động đi vào quỹ đạo rồi, cô mới đến báo danh. Nắm rõ nguyên nhân Dung làm việc trong công ty, địa điểm tiếp theo của Việt là nơi vô cùng quen thuộc trong 9 năm qua, văn phòng thám tử tư. Đơn hàng mới, yêu cầu có độ khó cao, khiến thám tử tư nói thẳng cả hai việc cần anh cung cấp chính xác. Một là tên bệnh viện đã điều trị cho cô Dung sau khi gặp tai nạn, hai là địa chỉ nhà may mà cô ấy đã làm việc khi sống ở Sài Gòn. Tai nạn giao thông xảy ra cách đây quá lâu, tôi phải báo trước là thời gian điều tra chi tiết sẽ cần thời gian dài đấy. Tôi có thời gian, quan trọng là kết quả phải chính xác. Tôi muốn biết bệnh án của em ấy sau khi bị đâm xe, đặc biệt là cuộc sống cũng như các mối quan hệ của em ấy suốt 9 năm qua. Anh yên tâm đi, trước đây chúng ta không có bất kỳ đầu mối nào để khai thác. Hiện tại có địa chỉ, một số nơi từng chứng kiến sinh hoạt của cô Dung. Tôi đảm bảo sẽ đưa anh hồ sơ chi tiết, không bỏ sót bất kỳ tình huống nào. Tại nhà trọ cấp 4 ngăn nắp và sạch sẽ, Thóc ngồi trên giường ngoan ngoãn há miệng ăn cháo do mẹ dùng nút. Thằng bé cười híp mắt, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của mẹ. Bà ngoại vẫn hay nói nó là đàn ông duy nhất trong nhà, nó phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ Dung khỏi kẻ xấu. Nó vẫn luôn làm rất tốt chức vụ vệ sĩ nhỏ, chỉ là hôm nay nó đang ốm, nó muốn bản thân yếu đuối một chút. Để được mẹ ôm, mẹ chiều Sau khi dỗ dành thắp ngủ trưa Dung kéo bà Tuế ra trước cửa phòng trọ Nghiêm túc kể lại việc việc, Cưỡng ép hôn và ôm cô Công việc lương cao, môi trường công sở hòa đồng Cô không muốn vô cớ mất việc làm Càng không muốn đi làm ở môi trường có biến thoái Bà Tuế run giọng hỏi Hôm qua là lần đầu tiên Con gặp giám đốc công ty à? Con gặp giám đốc nhiều lần rồi Nhưng là nhìn từ thấy đằng xa thôi Tối qua là lần đầu tiên Con nói chuyện trực tiếp đấy Không nghĩ anh ta lại biến thái như vậy Bà Tuế không tin trên đời Tồn tại tình yêu thâm tình Đợi chờ suốt 9 năm Đặc biệt là một người doanh nhân thành đạt Có tài sản lớn như Việt Thì càng không thể giữ mình vì con gái của bà Kể cả đó là sự thật Bà cũng không muốn con gái mình Làm dâu gia đình tồi tệ kia Bà Tuế cắn răng để xuất với Dung Báo đài vẫn luôn đưa tin cấp trên Quấy rối tình dục nhân viên nữ Hay là con nghỉ việc đi Dung Các bạn vừa lắng nghe tập 4 của ấy, bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên.